Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tạm như lời tôi chỉ hay không Tôi chỉ biết một thời gian ngắn sau Thì anh ấy bị chết vì bị bệnh ung thư Anh điều trị đâu Cả chừng hơn tháng đó Thì mất tại bệnh viện Trung ương Huế Có mấy lần tôi đi qua Định ghé thấp cho anh nén nhang Nhưng thấy nhà cứ đóng cửa suốt Nên không vào được Hôm nay có chút công chuyện Xong việc thì trời đổ mưa to Cơn mưa bất chợt. Chờ tạnh mưa tôi về Tôi đi ngang qua nhà anh Ngôi nhà tối đen Quang lạnh Cái con đường loáng nước mưa Khi đi gần đến nhà anh Tôi định tâm mở mắt âm dương để quan sát Thì trước mắt tôi Một bên tảng đá Ghi tên quán cà phê Có dáng, dáng ngồi Của một người đàn ông nhỏ bé Tôi đến gần nhìn kỹ Cái người đó Thì trời ơi Chính là ảnh Tôi kêu lên trong tâm thức của tôi Chú Sơn Chú Sơn à sao chú lại ngồi ở đây Người đàn ông ngẩn mặt lên ngỡ ngàng nhìn tôi Ôi bác Bác thấy chú được à Ôi cứ như thế Ông không thể tưởng tượng rằng tôi có thể thấy ông được Khi ông đã chết rồi Thì ra hồi ấy Ảnh có nghe lời tôi nói đâu Cứ nghĩ là tôi nói cho vui cho nên ảnh chẳng có đi thầy bà nào hết, vì trong thâm tâm có tin tưởng đâu mà đi. Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng cái thằng con trai yêu quý của ảnh chỉ bị bệnh thần kinh do công việc căng thẳng mà thôi, chỉ nên cho nên mới tập trung chữa bệnh cho nó. Hồi mới bị bệnh nó còn điều trị ở nhà, lúc điều trị ở nhà nó nổi điên nó đánh đập vợ con, vợ con khíp quá, rồi Nó có một thằng con trai nó cũng đòi giết nữa Làm sao dám ở Nên vợ nó mới đưa con về ngoại Rồi ở luôn cho đến bây giờ Rồi nó bị bệnh ung thư gan Khi phát hiện ra Thì đã giai đoạn cuối Rồi nó chết ở bệnh viện Bây giờ hồn phách anh vẫn còn ở đó Hôm nay nhớ nhà quá Anh trốn đồng đội về thăm nhà tí Thấy canh vật tiêu điều mà buồn quá Anh nói là có gặp cái bà ở trong nhà anh rồi. Bây giờ bà ấy đã đi theo hẳn thằng con trai của anh rồi. Buồn quá đi. Tôi hỏi anh có điều gì muốn nhắn nhủ lại cho vợ con thằng cu không? Anh không nói mà anh chỉ nói bây giờ anh thèm thuốc lá chứ đói bụng. Tôi mới bảo anh theo tôi vào quán bia bình dân đầu kia đi. Tôi mới mua một gói thuốc ngựa, đốt lên một điếu rồi để cho nó cháy đó. Rồi luôn cả một, một cái ca bia hơi, rồi thêm một đĩa dạ dày nướng. Thế là anh hào hứng để mà thưởng thức. Anh ăn không có giống như mình, anh cứ ngửi thôi. Ngửi xong là coi như ăn xong, ngửi xong coi như uống xong. Hãy cứ xong một ly bia thì tôi đem ly bia tôi đổ xuống đất. Ngồi chưa đầy năm phút tôi rời quán đi. Anh chủ quán, đến tính tiền. Cứ nhìn lom lom vào đĩa dạ dày nướng. E <cười> là sợ có sai sót gì chăng mà chẳng thấy tôi ăn uống gì hết mà cứ để đó. Anh đâu biết rằng đã có người ăn rồi. Thất cái tôi đã không thấy anh đâu nữa. Tôi lên xe. Về ngay cái cục đá trước cổng nhà anh. Tôi lại thấy anh đứng đó. Anh nói chút nữa anh lại vào Huế chỉ nháy mắt thôi là đến ngay làm ma trên đất nó sướng như vậy đó cái từ sướng anh kéo dài có vẻ hài hước tôi chào anh về anh mới nói bác chụp cho em cái kiểu ảnh dân giả coi kỷ niệm ngày bác với em tao ngộ tôi chụp hình mà tôi cười thầm trong bụng đã chết rồi mà còn đòi chụp ánh ảnh cái kiểu ở trên trần gian thế là tôi đứng trước cục đá Tôi đưa máy lên bấm một kiểu cho ảnh vừa lòng. Câu chuyện lần này tôi thấy chắc nó lủng củng nó dài dòng. Tại vì bao nhiêu là cảm xúc lẫn lộn tôi không biết bắt đầu từ đâu cho phải. Một cái cảm giác buồn khôn tả trong tôi. Tôi cảm ơn những ai đã cố gắng đọc hết chuyện của tôi. Ký tên Hiếu Giác. Quý vị và các bạn vừa nghe qua những câu chuyện của Hiếu Giang đã kể lại cho chúng ta nghe. Tôi biết trong lòng mọi người cũng có cái suy nghĩ mà tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện